Phèn phức lớn rồi Thua cũng không sao Nhưng nếu thân phận bại lộ Để người biết ta vào trường sinh kiến Vậy các người gia tộc cũng sẽ hổ thẹt Chỉ có thể liều Phương hành, ma đầu ta ép ở lại kim đan cảnh Lại mai tháng ẩn tích Ở trong trường sinh kiếm ma lệ 10 năm Đạt tích chạm tứ cảnh Nguyên ảnh cũng không biết xét bao nhiêu Không tin người thực có thể cưỡng ép được ta Kiếm sĩ mặt quỷ lộ ra quan ý Một hơi sau, ánh mắt ngưng tụ, thân hình gãy lên, trốn vào trong sân phòng. Sư một tiếng, hắn thình đình thi triển ngũ hành độn thuật, trong nhà mắt ẩn thân ở giữa nham thạch. Trong nhà mắt thì gửi thân ở trong cây cối, trong nhà mắt thì lại xông vào trong tầng mây, đủ loại xây dịch biến hóa, thân hình vọt về phía phương hành, rõ ràng là đang thu diễn pháp môn của trường sinh kiếm đến tựa cạn. Tới kéo gần khoảng cách phía phương hành, mưu cầu chiến một trận thời điểm đã cao su của phương hành hiện độ thất thần uy hắn đành biết mình quay người đào tàu là hẳn phải thít cho nên hạ quyết tâm muốn tiếp cận phương hành trước sau đó cùng hắn cận thân chiến một trận dành một chút hy vọng sống cho mình người thiện đánh giá nhất định không rời trường đánh gần đây là một đạo lý chỉ tiếc đối mặt với lựa chọn của hắn phương hành lại cười ở dưới mắt dọc quan sát thần pháp xây dịch của kiếm sĩ mặt quỷ đều bị hắn khống chế, rõ như lòng bàn tay. Nếu là lữ tiểu giao thi triển loại thân pháp kia, thì còn có chút khó đối phó. Dù sao cũng là bàn lĩnh thực sự, mà các người chỉ là dùng pháp bốn cha đại khi tức, so với quỷ già nhãn chính là cận bá cũng dám queo khoang sóng. Kiếm sĩ áo bào trắng đang nhanh chóng tiếp cận, cách phân hành đã không tức ngàn dặm. hành thì kéo ná cao su, chậm chậm không mạnh. Kiếm sĩ áo bào trắng còn tưởng thân pháp của mình. Mê hoặc được ánh mắt của tiểu nhà đầu kia Trong lòng mừng thầm Có hy vọng Chư một tiếng Khoảng cách đàn giảm Ở trong mắt của họ cũng không xa hơn một giảm Của phạm nhân bao nhiêu Một phần bất kể tiêu hao pháp được xây dịch chuyển hóa Kiếm sĩ mặt quỷ đã vọt tới cách phương hành chăm giảm Thân hình trốn vào trong hồ lớn Quyết định độ xuống thủy mạch Sau đó ra ra sau lưng của phương hành ám sát Nhưng lúc này Phương hành lại xuất thủ Chư một tiếng Viên đạn bay ra nổ tung ở trong hồ bọt nước vạn trường lực lượng quần bạo trùng kích khiến cho kiếm sĩ mặt quỷ bị xung kích lên không trung nhưng hắn không có thụ thương một kết này của phương hành giống như là đánh lệch chỉ đánh vào trong hồ lại không đánh cho người quán hắn. hắn thân ở trên không trung lập tức cải biến chủ ý trường sinh kiếm coi vò kiếm ý trực chỉ phương hành tự nhiên là muốn thời dịp phương hành mới bắn xong chưa kịp lấy ra viên khác trực tiếp thi triển pháp môn ám sát vô thượng của trường sinh kiếm trong chớp mắt Lấn đến gần Trảm nước vương dưới kiếm Nhưng ý nghĩ cũng chỉ có thể là ý nghĩ Ý niệm trong đầu còn chưa chuyển qua Hắn chỉ thấy một bóng đen lao đến mình Rõ ràng một khắc trước ma đầu kia Còn ở ngoài chắc rậm Giờ khác này lại vọt tới trước người của mình Trường sinh tam kiếm Kiếm sĩ mặt quỷ Ở thời khắc này lưu mạng kêu to Trường sinh kiếm xuất thủ Nhưng thân hình hắn đột nhiên cứng đờ, Một cái tay đã bắt lấy cổ quán Sau đó nâng lên Phương Hành đánh hắn bay lên không trung, thân hình lập tức đến gần, đưa tay tóm lấy cổ hắn. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, gọn gàng mà linh hoạt, chân đạp hư không, kiếm sĩ mặt quỷ bị hắn bóp cổ, ở dưới tình huống pháp lực xâm nhập kỳ kinh mắt mạch, căn bàn tránh không thoát được, như đã chó chết bị hắn nhấc lên, nhắm xuống ở trong đất đạp một cước. Hiện tại nói cho tiểu gia, trường xin kiếm các ngươi đến tuyệt cùng là thứ đi phương hành cuối người lột mặt nạ nhìn ánh mắt đối phương thấp giọng hỏi dưới mặt nạ rõ ràng là khuôn mặt trẻ tuổi dùng nhàn tuần mỹ nhìn tu vi thình linh cũng bước vào kim đan viên mãn bất quá vô luận là khí huyết hay là pháp lực đều không bằng vương quỳnh nhưng bàn về thủ đoạn giết người người này lại từng ẩn ở trong bóng tối một kiếm tất sát chớp mắt khống chế vương quỳnh huynh đài thật muốn đối địch với trường sinh kiếm sao sau khi bị mất trên mặt người này thình linh không có kinh hoàng Trầm thấp thở dài, dưng mắt hỏi, là trường sinh kiếm các người muốn đối địch với ta? Phương Hành gõ lòng văn hùng đào lên đầu hắn cười nói, trước khi tới tìm ta, các người thực không có tìm hiểu qua nội tình của tiểu gia. Trường sinh kiếm cồng dễ trọng, thanh niên nghiêm túc nói, liền gập miệng, không có giải thích cái gì. Chúng ta chặn đường cấp của, càng không dễ gây. Phương Hành thấy thái độ quán, liền biết rất khó cường ngạnh ép hỏi cái gì cũng không nói nhảm, đá hắn về phía tiểu hòa thượng thần tú, sau đó đưa mắt đứt qua ra hiệu, thần tú hiểu ý, xoay tay sòng tới, bàn về thẩm vấn, đại khái trên đời này không ai càng am hiểu hơn thần tú, tay ấn vào cái chán của thanh niên, sau đó tụng kinh, thần thức chuột thức hải, người người muốn làm gì? thanh niên vốn cho rằng sẽ có một phen nghiêm hình bước cùng nhưng không nghĩ tới lại là tiểu hòa thượng kia sòng lên, nhất thời tâm tư kinh hãi, ân ẩn, ẩn cảm thấy có chút không ổn. Muốn dễ dội Nhưng dễ dội như thế nào thì cũng không được Bị thần tú xâm nhập thức hải Phương hành đi qua nhìn sợ từ và con lửa Phát hiện hai người không có việc gì Lúc ấy trường sinh kiếm vây bọn hắn Tiều hòa thượng thần tú cơ linh Lập tức thi chuyển thần thông Phật môn bảo vệ hai người Thời tiềm hắn uy phong lẫm liệt Muốn hình độ bản lĩnh của tứ đường ra Lại bị một nữ từ cười quần áo chấn chảy máu mũi nhấc tay đầu hàng Càng mất mặt à Lúc đầu người ta còn muốn thi truyền mỹ thuật, kết quả còn chưa kịp thi truyền, hắn đã quỷ. Lại nhìn Vương Quỳnh, nàng đang ngủ say. Trước đó nàng bị một kiếm xuyên ngực, lại bị rất nhiều cấm chế, thương tế quả thực là không nhẹ. Lúc ở trong tay của đối phương, nàng cũng cương điệt, cắn răng cũng phải giữ gìn thanh tỉnh. Nhưng thời điểm được phân hành tiếp nhận, lại lập tức yên lòng, chìm vào ngủ say. Hình như là cảm thấy chỉ cần gặp được tiểu ma đầu này sẽ cực kỳ an toàn, mình không cần vất vả gắng gượng quỳ y ngã phật độ bỉ ngạn là tu sĩ kim đan cảnh quá trình độ hóa thanh niên này càng nhanh hơn lúc trước độ hóa nữ minh mỹ theo tiểu hòa thượng thần tu hết lớn một tiếng phương hành biết đã thành chắp tay sau lưng chạy tới chỉ lấy thanh niên kia hình dung thánh khí quỳ dạp xuống đất hai tay hợp thành chữ thập một bộ thành tín sắc mặt thần tú thì có chút khô bại ngồi xếp bằng ở trên mặt đất chậm rãi thổ tức được không phương hành chạy tới hỏi một câu tiêu hoa thượng thần tú còn chưa đáp, thanh niên nam tử kia đã quỳ gối. đệ tử không lăng hư tham kiếm sư bá, không cần đại lễ. loại thái độ này làm cho phương hành cảm giác nhìn mặt than thở. nói đến tu luyện thần thức và khống chế, phật môn thật có thể đã nói là đăng phong tạo cực. người đến tục cùng loại, phương hành suy nghĩ một chút, trước hỏi vấn đề thứ nhất. thanh niên nam tử không chút do dự đáp. Vãn bốn là đại tử của Khương Gia Chi Thứ Khương Làng Hư Ở Thần Châu Trung Vực Bình thường ở trong trường sinh kiếm Chỉ dùng tên Tứ Tràng Trường Hồng Gặp Người Đây cũng là lựa chọn của phần lớn đại tử trường sinh kiếm Bỏ đi chân thân để tránh kết lộ Trung Vực Khương Gia Nghe được bốn chữ này Phương Hành ngẩn ngơ Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sát thủ trường sinh kiếm rõ ràng đến từ Khương Gia Một trong Trung Vực Bát đại thế gia. Mặc dù là con cháu Chi Thứ Nhưng thân phận cũng không thể coi thường Người thân phận bậc này Lại đi vào trường sinh kiếm là một thích khách Còn không tính là đình pháp Sư bá không cần kinh ngạc Người trong thế giá chúng ta Làm lựa chọn này cũng không ít Mới vừa rồi nữ tử bị người bắn giết kia Mặc dù chưa từng ở trước mặt ta đề cập tới thân phận chân chính của nàng Nhưng ta đoán được Hẳn là đệ tử chân truyền bạch điệp của Trung vực Ly Hạnh Thiên Đại, Đệ tử Đại Tông môn Hoặc thế giá xuất thần Mất chính giống chúng ta Phạm là muốn bài rũ võ Pháp, cầu tinh tiến hơn một mức Không biết có bao nhiêu Đều chọn gia nhập trường sinh kiếm Bằng bọn ta biết Các thần tử đạo tử ở Trung Vực Cũng có khu ít gia nhập tổ chức này Khương Lăng Hư nhẹ giọng mở miệng giải thích Lại làm cho Phương Hành và Tiểu Hòa Thượng Thần Tú Có chút nghi ngờ. Vốn cho rằng trường sinh kiếm là một tồn tại Giống như là tông phái Hiện tại xem ra đây chẳng lẽ là liên minh chính tú Bỏ đi thân phận đại tử đại gia tộc không làm Các người ra nhập trường xin kiếm làm gì Phương hành cũng chút khó có thể lý giải Cơ hội và ma luyện Khân Lăng Hừ Đáp rất dứt khoát Nói khẽ Gần mấy trăm năm nay Từ khi cổ huyền quan thứ nhất rơi xuống thần châu Các gia tộc bắt đầu cố ý bồi dưỡng chiến tù Không còn dùng cảnh giới Làm cân nhắc duy nhất Mà là nhìn thực lực đấu pháp Tục truyền là vì chống cự thiên địa đại kiếp ở tương lai Mà chiến tù lại khác biệt tu sĩ bình thường Không chỉ tiêu hao tài nguyên lớn Mà còn cầu vô số chém giết và đấu pháp Sinh sinh mài luyện ra Chúng ta tiến vào trường sinh kiếm Một là vì trong này có rất nhiều pháp môn võ đạo Hai là vì thu hoạch càng nhiều kinh nghiệm chém giết Đường nhiên cũng hy vọng có thể đạt được trường sinh kiếm chủ tự mình chỉ điểm. Trường sinh kiếm phương hành cho mày Thì thảo niệm hai câu Thấp giọng hỏi Vậy trường sinh kiếm đến tụt cùng tính là cái gì? Có năng lực lớn vậy sao? trường sinh kiếm trên thực tế là mặt tối của bạch ngọc kinh bạch ngọc kinh dùng phù chiếu rành khắp thiên hạ đại biểu cho khí vận chính đạo của thần châu nhưng trên thực tế nó kinh khủng hơn là mặt tối trường sinh kiếm bạch ngọc kinh ra phù chiếu rành khắp thiên hạ quần tu phụng chiếu trừ ma vệ đạo sau đó đến bạch ngọc kinh nhận lấy thủ lao nhưng trường sinh kiếm thì đối mặt với người trong thiên hạ bắn ra trường sinh phù cường giả nổi danh thế gian đều có giá ở trường sinh kiếm Ai mùa trường sinh phù của người này Trường sinh kiếm rất hay người Rất đối vực Khương Lăng Hư đáp rất bình thản, Lại làm cho Phương hành kinh hãi Bạch Ngọc Kinh Thân là thủ lĩnh của Nam Vực Thần Châu Danh khắp thiên hạ Hạo nhiên chính khí Ai nghĩ đến nó thình linh cũng có một mặt âm u Vậy mà không chế tổ chức thích cách lớn nhất thế gian, Càng khiến cho người ta không nghĩ tới là Tổ chức thích khách này Lại có mị lực như thế Đệ tử Đại Tông Đại Phái của Trung Vực Đã bị hấp dẫn tới Thay nói hiệu lực Liên tưởng đến trường sinh kiếm nhiều cao thủ Lại nghĩ tới thủ đoạn lạnh lùng Chém giết của bọn họ Thật để cho Phương Hành không thể không cẩn thận Trong trường sinh kiếm Các người người lợi hại nhất lại ai Trầm mặt nửa ngày Phương Hành thấp giọng hỏi, Muốn trần bị một chút Không năng hư trầm tư nửa ngày mới nói Trong trường sinh kiếm Ít có người dùng tướng bạo Thực gặp người Theo ta biết Bây giờ trong tổ chức trường sinh kiếm thích khách kim cảnh mạnh nhất tên là sông sinh tử cũng không biết là tiên thật hay là tên giả danh thực lực của người này nghe nói đã đạt đến nửa bước chạm thất cảnh hơn nữa ở dưới hắn còn có ba người đạt thích kim đan chạm lục cảnh mà tu sĩ chạm ngũ cảnh và chạm tứ cảnh thì không biết có bao nhiêu rất nhiều người kỳ thực thì ở trong trường sinh kiếm chấp nhận một hai đạo phù kiếm cũng có người mỗi một lần vào trường sinh kiếm đều sẽ dùng thân phận khác nhau nhận phù cho nên rất có có một đánh giá chính xác Đại khái chỉ có trường sinh kiếm chủ mới hiểu được rõ ràng Chạm lục trạm thất Phương hành như mày Đây là loại cảnh giới gì Vì sao ta chưa nghe nói qua Không năng hương nghe vậy liền tinh tế giải thích Đây là một loại phân chia thực lực Tên chạm đạo cảnh Cảnh này chỉ có chính tu truy cầu lực lượng mới sẽ để ý Ở trên con đường tu hành bình thường là không tồn tại Mới đầu đưa ra phân chia cho cảnh giới này là quái thai năm đó ở Thần Châu một kiếm chạm thất anh hơn 700 năm trước hắn hoành không xuất thế thôi diễn chính tu thi đạo đến cực hạn thế nhân đều sợ hãi thánh phục gặp qua chiến lực cường hoàn vật cấp giết người nhưng chưa từng thấy qua vượt cấp giết người như chém dưa thái dầu mà quái thai kia nói tu vì võ pháp của mình còn không siêu thoát cực hạn ở Kim Đan cảnh chỉ ít năm đó Thái thượng đạo phá trận từ tiền bối có thể sánh với hắn hơn nữa trong hắn thôi diễn cũng cho rằng mình ở đạo lý có thể lại đề thăng hai đại cảnh giới cao nhất bị hắn là trảm cửu cảnh chính là cực hạn của kim đan mà hắn đánh giá với mình thì chỉ hạn ở trảm thất cảnh quái thai một kiếm trảm thất anh phương hành dính vào một bộ khí lạnh mặc dù hắn xuất thân nam chiêm bộ châu mà quái thai trong truyền thuyết kia đã tuyệt tích hơn 700 năm nhưng mấy chục năm tu hành phương hành đã không chỉ một lần nghe nói qua chuyện của người này từ vừa mới bắt đầu thập nhất thuốc bồi dưỡng hắn thành chiến tù đề cập tới người này, về sau Long Quân giảng giải đại thuật huyền bí cũng đề cập tới hắn. 700 năm trước, Huyền Quan thứ nhất còn chưa rơi xuống Thần Châu, thời điểm đó giới tu hành đều dùng cảnh giới làm phương pháp cân nhắc duy nhất, thậm chí rất nhiều người ở thời điểm này đều cho rằng vượt cấp thiếu chiến căn bản không thể được. Là quái thai kia, một kiếm chạm thất anh, cho thấy sự thật đáng sợ khi Kim Đan chính nguyện anh Vì chắc kia đến nay còn không có ai có thể phá vỡ Không sai Là chính tù tự xưng đệ nhất nhân kia Khương Nam Hư thấp giọng nói Theo một số tiền bối bình phán Người kia đâu chỉ là ngàn năm khó gặp Quả thực là vạn năm khó gặp Có thể so với viễn cổ thánh nhân Cũng từ hắn bắt đầu Các tu sĩ mới ý thức được Dù không hiểu luyện đan, Không hiểu phù triệt Không hiểu trận pháp Cũng có thể đi ra con đường của mình Chỉ tiếc Nghe nói lúc ấy hắn cực ép cảnh giới không đột phá nguyên anh một lòng chỉ muốn theo đuổi kim đan chạm cự cảnh mà lúc đó thế nhân cũng cho rằng bằng kinh tài tuyệt diễn quán thực có khả năng đi một con đường tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thậm chí có hy vọng đánh xuyên qua con đường thông tiên ngăn cách đã lâu kia nhưng ai cũng không nghĩ tới hành sự quán thực quá nghịch thiên con đường này còn chưa đi đến cuối cùng đã vẫn đảo nói đến sự tích của quái thai kia tất cả khương lăng hư cũng thuộc như làm bàn tay chỉ bất quá, mặc dù quái thai kia vẫn độc, nhưng mà hệ thống tu hành này lại lưu truyền xuống, rất được một số chiến tù tinh tu chiến pháp tôn sùng. Trường Sinh Kiếm là tổ chức truy cầu chiến lược, tự nhiên xét hệ thống này như là quân vàng thước ngọc, mà ở trước mắt tu sĩ Trường Sinh Kiếm, giữa Kim Đàn Viên Mãn và Nguyên Anh Cảnh còn có một chạm lã cảnh, nghĩa là mỗi chém dụng một cái mình, chiến lược sẽ càng mạnh mẽ hơn, chém dụng chín cái mình thì đã trở thành kim đan chiến tù xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, cũng có người nói, chạm ngã cảnh kỳ thực là chạm anh cảnh, kết quả cân nhắc đơn giản nhất là chém giết nguyên anh để chứng minh thực được của mình. Năm đó quái thai kia một kiếm chạm thất anh, cho nên tự xưng chạm thất cảnh. Nếu hắn có thể một kiếm chạm cửu anh, sẽ tự xưng là chạm cửu cảnh. Nói đến chỗ này, Khương Lăng Hư nhẹ giọng cười. Đương nhiên, thuyết pháp này có chút không đáng tin cậy ở trong lý luận quái thai kia lưu truyền xuống nếu như thực sự có thể đạt đến trảm cửu cảnh vậy không chỉ riêng gì chém chết chín tên nguyên anh hẳn nó có thể làm đến vô địch nguyên anh cảnh mà trong trường sinh kiếm cũng có rất nhiều người không tán đồng lý thuyết này thực lực nguyên anh tốt xấu lẫn lộn xác thực không cách nào cân nhắc trảm gã cảnh phân hành nghe khương lăng hư nói cũng trầm bạc một đát có chút nhận họng nhìn chần chối hẳn cũng là chiến thủ nhưng thuyết pháp này Lại là lần đầu tiên nghe được, trong lòng có chút chấn kỳ. Hắn bây giờ là cao thủ hàng đầu trong khu phim đang cảnh, chấm giết Nguyên Anh bình thường không nói chơi thậm chí cảm giác ngay cả một hai Nguyên Anh đến vây công mình cũng dám đấu một trận, thậm chí có phần thắng rất lớn, nhưng nếu bảy Nguyên Anh đến công mình, trong lòng sẽ rất bồn chồn, nhưng trong lý thuyết của trường phái kiếm, một kiếm chấm giết bảy Nguyên Anh cũng không tính là lợi hại nhất. Thậm chí còn ngại Nguyên Anh cảnh tốt xấu lẫn đột dùng kém nhất chín nguyên anh để hình dung cũng cảm thấy đây là ủy khuất chạm cử cảnh vậy theo thuyết pháp của các ngươi như thế nào mới có thể tu đến chạm cử cảnh hắn nhịn không được đặt câu hỏi dừng một chút lại khó có thể tin hỏi thật có người có thể tu luyện tới chạm cử cảnh sao năm đó quái thai kia đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ việc này hẳn đạt thực không năng hư mở miệng về phần cách thức thì ngay cả trong trường sinh kiếm cũng không có một thuyết pháp thống nhất nào. Có người cho rằng tu đan pháp, đan thành cửu pháp, tu tập cửu thuật, đột phá cực hạn, liền có thể đạt tới chạm cửu cảnh. năm đó quái thai kia đi cũng là con đường này. nhưng cũng có người cho rằng tinh nhiên một thuật, nhất pháp thông, vạn pháp thông, tu luyện một thuật đến cực hạn, phản bác quy chân liền có thể đạt tới chạm cửu cảnh. cũng có người cho rằng muốn đi đến cực hạn, chỉ có thể tu nhục thân, thần hồn nguồn gốc từ nhục thân. Đặt thuật pháp vào nhục thân Nhục thân mới là quy về bản nguyên Nói đến chỗ này Hắn cười khổ nói Sự tình tu hành Như là nghiên cứu học vấn Vốn là trong nhà đua tiếng Ai cũng nói không phục ai Nếu muốn đề thanh âm khác im miệng Trừ khi có một người tu đến trạm cửu cảnh đứng ra Mới có thể thống nhất Trạm cửu cảnh Có mắt phân hành hơi sáng cười ha khắp Kim đan cực hạn. Hơn nữa không phải là giống trúc cơ cảnh, tu ra đạo cơ màu tím là đạt đến cực hạn Thậm chí không giống tu sĩ bình thường cho rằng đan thành cửu pháp của cực hạn Loại cực hạn này là cực hạn chân chính, đó là một loại cực hạn vô địch chiến bại quần tu Và nghĩ tới quái thai năm đó, ở Kim Đan chấm bảy Nguyên Anh đã cảm giác mẹ nó quá là đẹp trai mà Sư bá còn có cái gì hỏi không? Khương Lăng Hư cười nói kính cần như một vạn bối, biết lệ gì, chỉ còn một vấn đề, phương hành hai lòng nói, các người đã từ chỗ giao hỏa kia lấy được thái thượng tiêu giao kinh, hai tay không đằng hừ lấy ra một ngọc bài cười nói, ở chỗ này, trừ giao cho trường sinh kiếm chủ mời sư bá xem qua. Phương hành ngây dại, cầm lấy ngọc bài không biết nói cái gì cho phải, thái thượng tiêu giao kinh, cứ như vậy tới tay mình, kiềm chế tâm tình kích động. Cũng không nghi ngờ gì Đét vào trong ngực Dù sao trên đời này đại khái Không ai thành thực hơn Khương Lăng Hư lúc này rồi Không cần hoài nghi Sau đó Phương Hành bắt đầu hỏi tới chính sự Trường sinh kiếm các người ở nơi nào Nếu là muốn <cười> Nếu ta đi trường xin kiếm các người Ăn cướp báo thù một chút Nên đi như thế nào Đây là cơ mật trí cao của trường sinh kiếm Nhưng sư bá mà đã hỏi Không dám không đáp Khương Lăng Hư thành thực trả lời Theo lý thuyết căn cơ của Trường Sinh Kiếm phụ thuộc vào phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh nhưng lại tự chủ làm việc không bị Bạch Ngọc Kinh cầu thúc muốn cầu Trường Sinh Kiếm nhất định phải tìm Bạch Ngọc Kinh theo ta được biết Trường Sinh Kiếm ở ngay trong một đạo tràng bí mật của Bạch Ngọc Kinh Trường Sinh Kiếm vùng này đều sẽ đến đó nhận lấy nhiệm vụ ngoại nhân muốn mua Trường Sinh phù cũng sẽ ở nơi đó chính là nói tới chỗ này thần sắc hắn như thường nhưng mà miệng đóng mở lại không có âm thanh phát ra thậm chí trong lỗ mũi hắn còn có máu tươi đỏ thấm chảy xuống, giống như là con ruồi uốn lượn bò ra. nhưng hắn lại không hề có cảm giác, vẫn đang cười nói. là đừng nói nữa. phân hành và thần tú đồng thời nhảy dựng lên ngăn cản, một cái đưa tay chụp về phía tâm của khương lăng hư, một cái ấn về phía lưng ngực quán. hai người bọn họ đồng thời ý thức được, trong thức hải của khương lăng hư, thanh đình giao xuống cấm chế lợi hại, khi nói một ít bí mật thạch tâm liên quan tới trường sinh kiếm sẽ ngay lập tức phản vệ, lặng yên không một tiếng động lấy tính mạng quán, cho nên đồng thời nhảy dựng lên, một cái ấn về mi tâm, ý đồ ngăn cản cấm chế trong thức hại quán phát tác, một thì đánh về phía ngực, ý đồ dùng pháp được cường hoành bảo vệ nhục thân. Chỉ thức cấm chế kia, diễn siêu bọn họ tưởng tượng, đợi khi bọn họ động thủ, khi tức của Khương lăng hư, đã hoàn toàn không có, trên mặt hắn, thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười. Tả một cấm chế kia thì liền phát tác, ngay cả phương hành và thần tú cũng không kịp ngăn cản. thậm chí ở trước khi cấm chế phát tác, phương hành và thần tú đều không có cảm giác được loại cấm chế kia. ở trước khi phát tác đưa tới gần sống, ngay cả cảm giác cũng không cảm giác được. đợi cho phát hiện mánh khóe vội vã nhảy dựng lên ý đồ ngăn cản, cấm chế kia đã lặng yên không đứng động phát tác, không thể nào ngăn trở. hơn nữa nụ cười trên mặt của khương lăng hư còn cứng ở khóe miệng, hình như là chính hắn cũng hoàn toàn không có cảm giác. Hồn nhiên không biết tính mạng của mình Như đã ngàn cân treo sợi tóc Cấm chế thần lợi hại Thần Tú sứng sở Mới ảm đạm nói Thần sắc buồn rầu tức cực điểm Ánh mắt hắn nhìn Khương Đăng Hư Là bi thương giống như là tự trách vậy Đây còn lợi hại hơn lưu lại mệnh đăng nhập Sắc mặt của Phương Hành cũng khó coi Vỗ vỗ bà vai Thần Tú Đứng dậy đi tới một bên Mà tiểu hòa thượng Thần Tú Thì ngồi xếp bằng trên mặt đất Yên lặng tụ kinh Niệm xong một phần kinh văn. Bàn tay mới đặt ở trên trán của Khương Năng Hư Một ngọn lửa màu vàng hiền hóa Thi thể Khương Năng Hư Hóa thành cho tàn Thanh gió thổi qua tán ở giữa thiên địa. Tăng nhân tự có tử bi của năng nhân Phương hành cũng lý giải Không có đi quý giải hắn Tự mình ngồi ở một bên Lấy ngọc giản mà Khương Năng Hư cho hắn Thần thức phát vào Phát hiện bên trong có pháp môn Là pháp môn liên đến thần pháp Quả thực giống như là kinh văn của Thái Thượng Tiêu Giao Kinh Nhưng hắn cẩn thận cả ngộ chốc lát khuế miệng lại cười lạnh. Lữ Tiêu Giao kia, quả nhiên không phải là người dễ dàng bị uy hiếp như vậy. Kinh văn chỉ tốt ở bề ngoài, lại không phải là Thái thượng Tiêu Giao kinh chân chính. Kinh này nhìn như là pháp môn đều đủ, trên thực tế trình tự điên đảo, kinh nghĩa thiếu thốn. Nếu như thực có người tu luyện trên thân pháp có thể tăng lên, nhưng mà muốn tu hành thân pháp Thái thượng Tiêu Giao kinh chân chính, căn bản là khó như lên trời. Nhưng chỗ cao minh ở chỗ. Hắn cho đạo kinh văn này Khó phân thật giả, Đừng nói là kiên đan Sợ là Nguyên Anh thậm chí cả đạo chủ Thì cũng không nhìn ra máy khóe trong đó, Căn bản không cách nào có thể nói là giả, Coi như cảm giác có chút không ổn Cũng nói không cụ thể Là lạ ở chỗ nào Chỉ sợ chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận Dùng bộ pháp môn này đi lừa gạt trường sinh kiếm Ngược lại không sao Nhưng dùng để lừa gạt ta <cười> Phương Hành thấp giọng nở nụ cười Đáy mắt hiện lên đắc ý Đại khái là lữ tiêu giao cũng không nghĩ tới Hắn muốn dùng bản kinh nghĩa này Để lừa gạt trường sinh kiếm đối phó mình Nhưng cuối cùng kinh nghĩa lại rơi vào trong tay của mình Mà kinh nghĩa kia Đối với người khác mà nói là giả, Nhưng mà đối với mình lại là thực Trên thân người khác Không có thái thượng đàn kinh truyền thừa Thái thượng đàn kinh là tổng cương của thái thượng cựu kinh Do thái thượng đệ nhất tiên lưu lại Chính quyền kinh nghĩa phía sau Hoặc nhiều hoặc ít Đều bị nó ảnh hưởng Hoặc nói thẳng là dùng tổng cương này làm cơ sở. Thái thượng cửu kinh, căn bản là thái thượng kim đan kéo dài Thái thượng cửu kinh, căn bản chính là thái thượng kim đan kéo dài Quan hệ giống như là cây cối thân cảnh Mà lưỡi tiêu giao cho trường sinh kiếm bản tiêu giao thân pháp này Người khác nhìn như lọt vào sương mù Nhưng Phương Hành đã có thể dựa vào thái thượng đan kinh Từ trong lộn xộn tìm ra quy luật, thôi diễn ra kinh văn hoàn trình Thái thượng cửu kinh, đến tận đây xem như là được năm quyền Phương Hành thấp giọng nói Đấy lòng thoáng một chút hoài ý Đối với lý niệm chạm ngã cảnh Của trường sinh kiến Hắn ngược lại rất tán đồng Kim đan bình thường Tu tích kim đan đỉnh phong Liền cảm giác trước mặt không thường Chỉ có thể tấn thăm nguyên anh Nhưng đối với chính tu mà nói Vẫn còn có con đường phải đi rất dài Thẳng tới chiến lược đỉnh phong Rất nhiều tu sĩ gia nhập trường sinh kiến đều là muốn tìm ra con đường Mà mình cần tiếp tục phải đi Nhưng hắn lại không cần tìm Hắn biết mình nên đi con đường nào Chính là sưu tập Thái Thượng Cửu Kinh Vô luận là Thái Thượng Phá Trận Kinh Hay là Thái Thượng Tiêu Giao Kinh Hắn đều còn lâu mới có được lĩnh ngộ truyệt để Thậm chí hắn không biết Sau khi mình tìm hiểu thâu đáo Thực lực sẽ đạt tới cảnh dưới gì Có khả năng sánh vai với quái thai Bảy năm trước sao <cười> Vừa vặn Ta có hai quyền kinh văn cần tiêu hóa Đang cần đá mại đọc Phương hành suy nghĩ nửa ngày Lạnh đùng cười một tiếng Trong mắt lướt qua hàn mang Những con cháu thế giá kia Đều gia nhập trường sinh kiếm Tìm kiếm cơ hội quyết đấu với cao thủ Ma luyện bản thân Nhưng mà tiểu ra không cần Trường sinh kiếm các người đã chọc tới ta Vậy ta liền dùng các người ma luyện bản thân Nghĩ tới đây Trong lòng có chút nóng lên Hận không thể lập tức đi tìm thích khách của trường sinh kiếm đánh một trò Bất quá phải đi tìm nơi nào đây Bỗng nhiên nghĩ đến điểm này Không khỏi có chút ảm đạm Khương Lăng Hư Còn chưa nói trường sinh kiếm ở đâu thân hồn đã vỡ. Lúc này hai mắt mình đen thui. Đi nơi nào tìm kiếm đại tử trường sinh kiếm? Người không tìm thấy bọn họ. Đúng lúc này một giọng nữ lạnh lùng truyền tới, thản nhiên nói: Thời điểm trường sinh kiếm muốn tìm người, người trốn đến chân trời góc biển thì cũng vô dụng. Nhưng mà người muốn tìm bọn hắn, thì xem như là tìm đến chân trời góc biển cũng không thể phát hiện được tung tích của bọn họ. Quay đầu nhìn, là Vương Quỳnh vừa rồi còn hôn mê đã tỉnh lại, ánh mắt lành lặn nhìn Phương Hành. ôi, đại mũi tướng huy tỉnh rồi sao? Phương Hành nhìn nàng nở nụ cười, thấy nàng dung nhan tiểu tụy, pháp bảo trên người vỡ vụn, lại mất máu quá nhiều, ở trong gió đêm của Ma Uy lộ ra càng nhiều suy yếu, liền cười hì hì, cười tăng bảo trên người mình xuống đáp lên cho nàng. lúc đầu thần sắc vương quyền lạnh lùng, hình như là không nghĩ tới Tiêu Ma đầu thấy mình tỉnh lại, động tác thứ nhất là phủ thêm y phục cho mình hơn nữa há mồm kêu đại muội tử ngày thế nào cũng để cho nàng nao nao cảm cảm ơn vân quỳnh cúi đầu khó nói được tiếng cảm tạ vấn định kéo tăng bảo lên nhưng mà động tác này đột nhiên hơi ngừng người có khát không vân Hành cười hiếc mắt nhìn nàng vân quỳnh ngẩn ngơ sau đó nhả gật đầu vân Hành đưa tới cho nàng một cái bình vân quỳnh tiếp nhận uống một hớp suýt nữa phun ra còn mẹ nó là rượu người có đói không Không đợi Vương Quỳnh nổi giận, Phương Hành lại cười híp mắt hỏi. Vân Quỳnh thật chút có chút không quen, cao mày nhìn về phía Phương Hành. Người có chuyện gì cầu ta đúng không? Lúc này lại đến phiên Phương Hành ngẩn ngơ. Không có. Vân Quỳnh nói. Vậy vì sao người luôn kéo làm quen như thế? À, Phương Hành nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn Vân Quỳnh tựa như là quái vật. nếu nhân này thực không hiểu chuyện. Lúc ấy mình ở bên ngoài Mao Yến, thấy được càng thế được các nàng vì phần tình nghĩa của mình và Kim Ô công tiếp thừa mặt khai chiến với lũ phụng thiên, mới tổn tốt với nàng một chút, dù sao nam nhân giảng nghệ khí đã rất khó có được, nữ nhân giảng nghệ khí thì càng là bà bối, nhưng thú nữ nhân này không biết tốt xấu, vậy mà cho rằng có việc cầu nào Nhìn điều lộ biệt khuất của Phương Hành, Vương Quynh giống như cũng ý thức được mình nói cái gì đó sai, nhưng mà trời sinh lãnh đạo, tự nhiên sẽ không nói nhiều, ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác. Bởi năm trước, ngươi và Kim Ô không chào rời đi. Từ đó không tin tức Về sau nghe kim ô xuất hiện ở Thần Châu Gây ra nhỡ loạn Nhưng lại không nghe người ở cùng với hắn Chúng ta đám người lệ hồng y Đều rất lo lắng người Một mực chờ 10 năm Lúc có được tin tức Lại không nghĩ rằng truyền đến đã tìm chết Bất quá bởi vì chúng ta không nhìn thấy Nên không tin người sẽ chết Ngay cả bạch ngọc lệnh cũng lưu lại cho người Hiện tại xem ra Nàng đánh giá phương hành Bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng Như là xuân tuyết sâu tàn Đẹp không tả xiết Chúng ta đều đoán đúng rồi Ha <cười> ha Đương nhiên Tiểu ra nào có sẽ chết như vậy Phương Hành cũng cười to Vợ định thổi hai câu liền nghe Vương Quỳnh giật bạch nhắn Tai họa di ngàn năm Dạng hỗn đảm như ngươi, Tự nhiên sẽ sống càng trưởng thọ Nữ nhân này Phương Hành cưng ép kích động Luật quần áo đánh mông Vương Quỳnh một trận Nhưng nhìn nàng như thế nào thì cũng không vừa mắt nam nhân giảng nghĩa khí em thấy, nữ nhân giảng nghĩa khí càng là bảo bối. nhưng nữ nhân giảng nghĩa khí lại không đáng yêu, Đoán trường trên đời này chỉ có nàng. Vương Quỳnh cũng cảm giác bầu không khí có chút đúng túng. nên rời chủ đề nói khẽ. vô luận như thế nào, người sống liền tốt, nhưng bây giờ cục diện để làm người nhúc đầu, tập ô vì che trở người gây ra tai họa khắp nơi, đại thuyết sơn chúng ta chọc phải người thái Hạo liễu thị và bạch ngọc kinh, hiện tại đã có người ở trường sinh kiếm mua trường sinh phụ của chúng ta. Lại thêm một đại địch khó mà giải quyết Trong đó Làm người đau đầu nhất chính là trường xuyên kiếm Tổ chức này ta cũng đang nghe qua Năm đó ta ở Thần Châu Trung Vực Bái nhập vong tình thiên Bị người ước kiếp Cũng từng nghĩ tới kiếm vào trường xuyên kiếm hoa luyện võ đạo Nhưng mà không ngờ Bây giờ lần thứ nhất tiếp xúc Ngược lại là đối địch với bọn hắn Hay. Cũng không biết trường xuyên kiếm đến tụt cùng có bao nhiêu thực lực tiến vào mao uyên, Bị bọn họ để mắt tới Tuyệt đối là không phải là một chuyện tốt đâu đúng vậy sư Huỳnh tiểu hòa thượng thần tú cùng đám người sở từ cũng mua lại cảm giác cực kỳ đồng ý lúc ấy chúng ta ở bên ngoài gặp trường sinh kiếm phục sát cảm giác đám người này rất khó chơi bọn họ ẩn ở trong bóng tối xuất thủ độc ác mưu kế trồng chết hơn nữa cả đám đều cực kỳ khó chơi lúc ấy nếu không phải ta kịp thời phản ứng sợ là bên chúng ta đã có thường vòng mà người lữ gia lại mua trường sinh phù của ngươi chỉ sợ sẽ còn tìm biến làm phiền hiện tại ngươi lại giết chết người của bọn hắn, trường sinh kiếm càng không chịu dừng tay. cục diện này, bọn họ không nói tiếp, nhưng mà phương hành đã hiểu. chọc trường sinh kiếm cũng không phải là một chuyện tốt, chủ yếu là đối phương xuất quỷ nhập thần, rất khó đề phòng. càng quan trọng là, nếu bọn họ nhắm vào mình trả thù, cái gì trả ngũ lục, mình đều có dũng khí chơi một trận. nhưng địa phương đáng sợ nhất của đối phương ngay ở chỗ, căn bản không theo quy củ không đối phó được người liền đối phó người bên cạnh người hơn nữa không tiết mệch coi như là thần thức của mình cường đại tới đầu làm việc cẩn thận hơn nhưng làm sao có thể bảo chứng một mực phòng được ha <cười> ha chọc tới tiểu gia bọn hắn không đến tìm ta ta còn muốn tìm bọn họ đây phương hành cúi đầu nghĩ một lát lại nở nụ cười giống như là có lòng tin vung tay lên thấp giọng cười nói các người không cần lo ta đã có chủ ý trường sinh kiếm rất khó đối phó sao Vậy ta liền để bọn hắn biết cái gì gọi là đóng cửa đánh chó Nói xong cười lạnh lầm bầm nói Mặc dù ta tìm không thấy trường sinh kiếm Nhưng nhất định có thể tìm được giao hỏa kia Hơn nữa <cười> So với ta Giao hỏa kia càng là hận trường sinh kiếm hơn Này này Lữ lão tiền bối sao Phần phó đám người thần tú vài câu Phương hành đến địa phương An Tĩnh Ngồi xếp bằng dưới bật trầm tư Trong miệng tựa hồ âm thầm tụ niệm cái gì đó Nửa ngày sau hắn biết sinh ra cảm ứng Cười hì hì mở miệng Đám người thần tú giật này mình Trong lòng hiện lên hồ nghi Nghĩ thầm hành gọi lữ lão tiền bối là lữ tiêu giao kia Trong lòng đang nghi ngờ Phương hành nói điền giải đáp hoàn mang cho bọn họ Ta là ai ha, Nói ra ngại ngùng Là người lần trước đánh người giống như là đánh chó đấy Nhớ chưa Còn mẹ nó không sai Là người kia rồi Thần tú có thể đoán được mấy phần Nhưng mà Sở từ và Vương Quỳnh lại hai mặt nhìn nhau. Không phải tìm không thấy nữ tiêu giao sao? Cũng may thần tú thấp giọng mở miệng, giải thích cho các nàng một chút. Tìm nữ tiêu giao khó khăn, nhưng nếu muốn điên đà hắn lại không phải là việc khó. Dù sao nữ tiêu giao cũng là một tia chân ninh của chân tiên, thông hiểu cơ duyên. Chỉ là có rất nhiều pháp môn không sử dụng được mà thôi. Đương nhiên vẫn có một ít khác thường, chính là có được một tia lực lượng đồng hóa thiên địa đại đạo giống như lúc trước phương hành phát phù chiếu cũng cần tiểu hòa thượng thần tú khác giả sau đó giao cho các tu sĩ các tu sĩ có mảnh mối mới có thể thông qua phù chiếu liên hệ án nhưng mà lưỡi tiêu giao lại không cần lúc hắn giật dây các tu sĩ đối phó phương hành đã nói qua nếu muốn tìm án chỉ cần ở trong tâm yên đặng Tụ niệm tên quán tự có cảm ứng loại cảm ứng kia kỳ thực là trong địa vực nhất định tâm hồn xúc động nếu có người niệm tụng tên quán lữ tiểu giáo xét tự có một tia tiên khí phủ xuống, câu thông thần thức của tu sĩ, mà phương hành chính là dùng loại phương pháp này gọi hắn. đương nhiên, lữ tiểu giáo nghe là hắn, lập tức trùi ẩm lên, tia tiên khí phủ xuống kia cũng muốn tùy theo bỏ chạy. bất quá phương hành vội vàng gọi hắn, cười nói: chưa có vội mắng chửi người, nói thật, thật muốn mắng mà nói, người không phải là đối thủ của ta, ta tìm ngươi là có chính sự thương lượng, người nói ta có thể có chính sự gì? <cười> trò cười. Hiện tại hai ta tốt xấu gì Cũng coi là đệ tử của Thái Thượng Đạo Cái gì? Ngươi nói Đó là bởi vì chính vị sư đệ của ngươi bị mù mắt Kỳ thực trên điểm này Ta đồng ý thuyết pháp của ngươi Tốt tốt, nói là chính sự <cười> Ta nghe nói Ngươi bị trường sinh kiếm uy hiếp Chuyện tiêu dao kinh cho người ta đúng không? Được rồi, đừng nói cái gì mà chờ ngươi khôi phục tiền thân Sau đó hủy diệt người ta Người ta đã có dũng khí uy hiếp ngươi Vậy thì quyết không để cho ngươi bỏ mắt <cười> dù sao thời điểm bọn họ tới tìm ta bị ta diệt sạch từ điểm này nhìn ngươi liền kém xa ta à ý ta là ta còn mạnh hơn ngươi thành âm của ngươi lớn như thế có tác dụng quá gì người mới là vô sĩ người mới hỗn đản người mới đắc ý quên hình à, đúng đúng nói chính sự hiện tại ta có chủ ý có thể báo thù cho sư huynh có hứng thú không đương nhiên là đáng tin cậy người ta có thể lập xuống đại thế ai không theo quy củ chỉ là cháu trai trời đánh muốn lùi ăn không kiểu gì đấy, người không có cháu trai như ta, ta cũng không có dạng ra ra như ngươi. chuyện hố hậu nhân của mình đối với phương hành mà nói, hắn và đứa tiểu giao nói chuyện rất thống khoái, thận trọng từng bước. nhưng đối với đám vương quỳ mà nói, lại cảm giác giống như là tên điên đang lầm bầm đầu bồ. nhất thời cười hì hì, nhất thời cười ẩm lên, nhất thời thì nịnh nọt, nhất thời thì khiêu tướng, không khí quỷ dị để cho người ta run rẩy. mặc dù bọn họ biết phương hành đang làm gì, nhưng dùng cảnh giới của bọn họ bây giờ. Cũng không cảm ứng được tia tiên khí kia phủ xuống Kỳ thực xem như là phương hành Cũng chỉ cần nhớ kỹ những lời nói của lữ tiêu giao lúc ấy Mới có thể dùng pháp môn này Bất quá dùng cảnh giới quán hôm nay Dù cảm giác được tia tiên khí kia Lại không thể nương theo tiên khí thôi diễn Đến chỗ của lữ tiêu giao Ngược lại lữ tiêu giao có nhiều khả năng Thông qua tia tiên khí này Biết được phương vị quán hiện tại Nhưng mà phương hành không lo lắng sự tình này mà thôi Tốt, quyết định như vậy đi Phân hành nói một mình nửa ngày Cuối cùng quyết định cái gì Cười hì hì vung tay lên Tạm biệt, hẹn gặp lại Suy, ngươi là Kiều Hoài thượng thần tú bu lại thần trọng hoài Ta cùng với họ lữ kia thương lượng một số chuyện Phân hành cười hắc hắc đắc ý trả lời Hiện tại đã thương lượng xong Chuẩn bị hợp tác một chút Đối phó trường sinh kiếm Cái này Ngươi muốn hợp tác với hắn Sợ tự nhịn không được mở miệng Sắc mặt hồ nghi cảm thấy có chút không đáng tìm cậy hai người này vài ngày trước còn đều người chết ta sống nói hợp tác đi hợp tác sao không có định nhân vĩnh viễn chỉ có ăn cướp À không lợi ích vĩnh viễn phương hành cảm khái lại cười hắc hắc nói tiền hỗn đản kia tốt xấu gì cũng là tiền nhân tầm cao khí hậu loại tồn tại như chúng ta trong mắt hắn chỉ là kiến hồi mà những hỗn đản trong trường sinh kiếm kia lại dám đi uy hiếp hắn còn buộc hắn giao ra tiêu giao kinh coi như là kinh văn kia là giả Hắn cũng sẽ tức đổ tung Ta xem trường ở trong lòng quán oán giận trường xuyên kiếm Chỉ sợ không thua ta chút nào Cũng chính bởi vì vậy Ta và hắn thương được sự tình đối phó trường xuyên kiếm Hắn sẽ lập tức đáp ứng Sợ là không có đơn giản như vậy đâu Đám người thần tú hai mặt nhìn nhau Sau một hồi lâu Vương Quỳnh chầm giọng mở miệng Nếu ta là hắn, Tự nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi Cùng cùng ngươi bố trí mai phục trường xuyên kiếm Nhưng cùng lúc đó Cũng sẽ không đếm xỉa đến. Để ngươi và trường xuyên kiếm đánh nhau sẽ chết sống. Đúng, đúng, đúng. Người xấu đều là như vậy. Tiểu hòa thượng thần tú liên tục gật đầu. Nhưng còn chưa nói hết. Thì đầu đã bị vương quỳnh võ một cái. Rút cổ lại, không dám nói tiếp nữa. Không sai. Ta biết hắn sẽ làm như vậy. Phân hành một bộ đường nhìn nói. Cho nên ký khế ước nha. Khế ước. Đám người thần tú cao mày. Dù sao hợp tác với lữ tiểu giàu không khác gì đã tranh ăn với hồ dù có khê ước thì cũng khó có thể yên tâm mấy người đều cao mày nhìn về phía hắn muốn nói cái gì đó lại không biết mở miệng như thế nào tiểu <cười> gia là không sợ khê ước nhất phương hành cũng có thói quen không thường nước đục thả câu cười hắc hắc với bọn họ tụ tới thấp giọng nói mưu tính của mình sau khi nói xong sắc mặt thần tú vương quỳnh sợ từ con lừa đều thay đổi con mắt của vương quỳnh hơi sáng có chút hương vấn thần tú thì vỗ tay bảo hành cực kỳ hương vấn con lừa thì liên tục gật đầu biểu thị đồng ý, sở từ thì có chút lo láng. làm như vậy có thể một lần đánh bọn họ tàn phế. phương hành lấy ra đà thần cung, hung hăng cắm ở trên mặt đất biểu lộ hung ác. mà lúc này bên ngoài ma uyên, ở trên một ngọn núi cao, lữ phụng tiên, hoặc phải nói là lữ tiêu dao đang ngồi xếp bằng phun ra nuốt vào ánh trăng. hắn lương thần thật lâu mới nhàn nhạt, nhạt mở mắt, có mắt bình tĩnh mà cao ngạo, nhìn xuống thiên hạ như là sâu kiến con mắt còn lại thình lình lộ ra giận dữ và lo lắng, tựa như là hai con mắt phân biệt thuộc về hai người khác nhau. Ta ngược lại không nghĩ tới, người lại có thể kiên trì lâu như vậy, cũng không chịu tiêu tán. Lữ tiêu rào nhạt nhạt mở miệng, thanh âm trầm thấp, xung quanh vắng vẻ không người. lời này lại giống như là nói cho mình nghe. Ta không cam lòng, người đã là tin tổ của ta, vì sao muốn đoạt phá ta? Thiên hạ có rất nhiều có thể lột xác, ta có thể giúp ngươi. hắn mở miệng. Lại đổi thành thanh âm của một người khác Buồn hận khó tiêu <cười> Không cần Ngươi lại truyền nhân của ta Trong cơ thể của huyết bạch của ta Lại trời sinh thần lực Nhục thân tình khiết Bàn về tư chất kỳ khợ có tiên thiên đạo Có thể 700 năm trước xuất hiện Mới có thể vượt ngươi Hơn nữa lúc ấy ta bị tiểu hòa thượng khốn kiếp việc cưỡng ép Đánh vào thể xác ngươi Bỏ qua thời cơ chuyển đổi tốt nhất Bây giờ có mượn thể xác ngươi trùng sinh Thẳng đến rời nơi đây đi Trở lại quy khư Đoạt về tiên nguyên, liền có thể phi thăng thành tiên, thậm chí siêu thoát tiền thần Nói tới đây, hắn lại trầm mặt nở nụ cười. Không hồ là thái thượng đạo trù coi trọng mệnh số nhất. Dù đã hận không thể trục xuất ta ra khỏi sư môn, nhưng vẫn lưu lại cho ta một đường tiên duyên. Dùng phương pháp này trùng tu tiên nhân, thậm chí tốt hơn pháp môn lúc đầu ta dùng. Nhưng sẽ có một đoạn thời gian nhỏ yếu như sầu kiến. Đây cũng là địa phương ta không thích nhất. Ta không cảm động. Ta không cam lòng, ta muốn tiền duyên của mình. Lão tổ nói ta là hậu duệ chân tiên, vì sao ngươi đoạn tiết lộ của ta? Thanh âm nhỏ yếu kia lần nữa giống lên, mang theo bi phẫn và lửa giận vô tận. Hắn từng ngươi là hậu duệ chân tiên, bởi vì trong cơ thể ngươi chảy huyết mạch của ta. Thanh âm của Lữ Tiêu Dao rất nhanh, liền đảo áp đảo hết thảy. Hơn nữa, ta đã cho ngươi cơ hội, ta cho tới hai cơ hội, truyền cho ngươi tiền kinh, chỉ điểm ngươi nên làm thế nào nhưng cuối cùng ngươi lại thua thậm chí nếu không phải ta xuất thủ cứu giúp lần thứ nhất người đã mất mạng nếu người tranh qua tiểu tập trùng kia ta cần gì thì mạo hiểm tới giúp ngươi cuối cùng bị bọn hắn bắt được sơ hở đánh ta rất xuống phàm chân. lần thứ hai nếu không phải ngươi nhúng tay ta chắc chắn sẽ thua lưỡi phượng tiên gào lên như là cực kỳ không phục người có tiêu giao kinh tiểu tập trùng kết đã học được phá trận kinh ngươi không thắng được hắn thanh âm của lưỡi tiêu giao cực kỳ bình thản Vô luận hắn học cái gì ta cũng không, không thua Lần thứ nhất thua là bởi vì ta trúng ám toán của hòa thượng kia Lần thứ hai Hòa thượng kia không ám toán ta được Chính diện đối chiến Ta chưa bao giờ thua Không biết có bao nhiêu tu sĩ thuật pháp mạnh hơn Cảnh giới cao hơn ta Cuối cùng đều thua trong tay ta Ta có tự tin ta sẽ không thua bất luận kẻ nào Là ngươi, Là ngươi tự tác chủ trương Cựa ép vào thức hại của ta khống chế nhục thân của ta Ngược lại bị hắn trùi chỗ trống Chính diện đối chiến ta đã thần hắn Hắn gạo thiết Lại khiến cho thanh âm của lữ tiêu giao thấp xuống Tựa hồ than nhẹ Có lẽ người nói là sự thật Đáng tiếc Không có cơ hội thứ hai rồi Hắn cũng không muốn nói nữa Trong một con mắt hoàng sợ Vân uống tay ra nhẹ nhàng điểm vào trên chắn. Một loại lực lượng quỷ dị Rót vào thức hải, cưỡng ép chấn áp ý thức không cam lòng tiêu tán kiệt Duy chỉ có ý thức điên cuồng gầm rú Quanh quần ở trong thức hải. Ta không cam lòng Ta không cam lòng Dù ngươi là hậu nhân huyết mạch của ta Cũng chỉ là sâu kiến Thời điểm ta làm ra lựa chọn Nơi nào có chỗ trống để sâu kiến không cam lòng Hai con mắt của Lữ Tiều Giao dần dần Biến thành màu sắc giống nhau Mặt thanh âm quán thì lãnh hạo Biệt thị chúng sinh Chỉ bằng ngươi Chỉ là sâu kiến cũng xứng hợp tác với ta Cũng xứng cùng ta ký kết khế ước sang Thanh âm quán lạnh đùng vang lên Cực kỳ đáng sợ Bà phê nhân mã Bà phương tính toán Ai cũng không tin ai nhưng người nào cũng không muốn buông tha đối phương. Từ lúc Phương Hành và Lữ Tiêu Giao định xuống kế hoạch này, việc này đã cực kỳ không đáng tin, khắp nơi lộ ra vẻ quỷ dị và kỳ quặc. Nhưng mà Phương Hành lại rất có lòng tin, thân như là khói xanh lặng yên không tiến động bay về phía tây bắc, đi không quá trăm dặm, chỉ thấy ở phía trước có bốn ngọn núi lớn vần quanh một sân cốc phương viên ngàn dặm, là chỗ sớm ước định với giữ Tiêu Giao. Thả người lướt trên một ngọn núi, đưa mắt nhìn đi chỉ thấy ở trong sân cốc, trên một quái nhầm ngồi xếp bằng một nam tử áo bảo đen. người này thân hình cao lớn, khi vũ hiện ngang, dù xếp bằng ở trên mặt đá, thì cũng cao lớn hơn người bình thường mấy phần. nhưng hết lần này tới lần khác, cả người lại rất cân súng, không lộ ra quái dị chút nào, tăng thêm dung mạo tuấn mỹ, thật rất có phong thái trình tiền. phương hành biết đối phương chính là nữ phụ tiền, nhưng hắn một mực thích bạc đồ trắng, lúc này đã đổi thành áo bảo đen, khi chất người này cũng đại biến. Chết kia lữ phụng thiên bình thường ôn tồn lễ độ, lúc tức giận khi thế hung ngang ngập trời. Nhưng bây giờ lữ phụng thiên lại mãi mãi mang theo một loại cao ngạo, ánh mắt phai nhạt, hình như là thiên địa cũng không để ở trong mắt. Mới nhìn một chút, phương hành đã biết đây chính là lữ tiểu giáo. Mạo dưới quá năm, mười mấy năm từ đứng thẳng, thủ ngự ở bên cạnh là đám gia nô lữ thị. Trước đó bọn họ vào mau in một mực không đuổi kịp lữ tiểu giáo, vừa rồi bị hắn gọi sư nam cát cũng ở trong đó, cảnh giác nhìn muốn phía. phương hành nhìn qua liền yên tâm nằm ở trong bụi cỏ, hai tay làm gối chậm rãi chờ đợi. lại qua ước trường uống cạn trung trà, chỉ nghe trong tầng mây truyền đến tiếng hét to, giống như là kiếm ý bay thẳng cửu tiêu. ở trong ban đêm yên tĩnh, càng lộ ra giáo sắc kéo dài, mà theo đạo kiếm ý này dưới trăng sáng Thành linh có một nam tử ôm trường kiếm hiện thân, Dưới trần ngự phong chậm rãi từ thông trung rơi xuống trong miệng ngầm ngả tiên nhân phủ ta đình Kết tóc thụ trường sinh Rốt cục đã tới Phương hành thế cảnh ấy Điện xoay người đứng lên Có mắt tỏa sáng Mà trong cốc Lữ tiêu giao xếp bằng Trên quái ngàm cũng mở mắt Nhìn sang kiếm sĩ áo bào trắng Đạo hữu trường sinh kiếm Các người chết một nét nhăn thời gian Thanh âm của lữ tiêu giao lạnh lùng Há miệng chất cứ trường sinh kiếm đến chơi Mà lần này thích khách trường sinh kiếm tới Tính tình giống như là rất tốt Nghe vậy giấc miệng cười nói Một ném hướng trước ta đã tới Nhưng chưa hiện thân mà thôi Thái thượng đạo chủ, Người đã mua trường sinh phù của tiểu ba đầu kia Chúng ta không ai nợ ai Chỉ cần chờ tin lành là được Bây giờ lại bỗng nhiên tới tìm chúng ta Nói có chuyện quan trọng thương lượng Không biết chuyện quan trọng này là cái gì Lữ tiêu giao thản nhiên nói Cũng không có gì Chỉ là có chút không tin trường sinh kiếm các người Ánh mắt quán nhàn nhạt nhạt Rơi vào trên người của tu sĩ trường sinh kiếm Thanh âm mang theo trân trọng Lúc đầu các người cảm đoàn với ta Cầm thủ cấp của tiểu ma đầu kia dễ như trở bàn tay Ta mới truyền tiêu giao kinh cho các người Nhưng mà gần đây ta lại nghe nói Trường sinh kiếm các người Làm việc rất không chính cống Vậy mà lại bí mật chạy thích làm ăn với tiểu ma đầu kia Muốn dùng trường sinh phù của ta Đổi một đạo pháp môn của tiểu ma đầu kia Cách làm như vậy Chẳng phải là nguyên tắc làm ăn của trường sinh kiếm các người Cái này Vật này là hiểu lầm Tù sĩ trường sinh kiếm kia cười khổ Là một vị đồng môn của ta tự ý làm việc Không có nửa phần liên quan tới trường sinh kiếm Hơn nữa người kia cũng đã tự thực ác quả Bị tiểu ma đầu chém giết Thái thượng đạo chủ có thể yên tâm Vô luận là sinh ý hay là thù dương Trường sinh kiếm chúng ta đều sẽ không bỏ qua ma đầu kia Mọi người tính tâm chờ đợi Yên lặng chờ tin lạnh của trường sinh kiếm ta Thật sao Lữ tiểu giàu từng bước ép sát Trong thanh âm đã mang theo vẻ tức giận như là lôi minh chấn động không thôi khi thế như là chân kia đổi thần nếu chỉ là vị đồng môn kia của ngươi tự ý làm việc vậy chắc hắn không quan hệ gì tới ngươi đã như vậy vì sao thái thượng tiêu giao kinh đã xuất hiện ở trên thân đồng môn kia của ngươi cuối cùng rơi xuống tay của tiêu bá đâu nói đến cuối cùng trong thanh âm của lũ tiêu giao đã tức giận ngập trời như là ẩn dấu sát cơ cái này tên tu sĩ trường xuyên kiếm kia bị hỏi khó nhất thời nhận lời Bất quá hắn phản ứng cũng nhanh, ánh mắt mập mở, mang theo mấy phần sát ý, nhàn nhạt, nhạt nói. Thái thượng đạo chủ, người đã làm sao mà biết thái thượng tiêu giao kinh rơi vào trong tay của tiểu ba đầu kia? Không phải là trước khi người mời ta tới, đã gặp tiểu ba đầu kia, thương lượng xong sự tình sao? Đúng thì thế nào? Đứa tiểu giao nhẹ giọng trả lời, sát khí vô hình trên người càng dày thật. Mà theo hắn trả lời, sư Nam Cát và Gia Nô Lữ Thị cũng đồng thời cảnh giác đến pháp lực tiềm vận bầu không khí nhất thời lộ ra thi diệu cực kỳ căng thẳng bất quá hiển nhiên song phương có chút khắc chế mặc dù tức giận nhưng đều không có ý xuất thủ bất quá phương hành có trước đó hắn đã thương lượng với lữ tiêu giao lữ tiêu giao chịu phụ trách dẫn người ra chuyện còn lại giao toán đương nhiên nếu lữ tiêu giao nguyện ý thì cũng sẽ ra tay nhưng sau khi xuất thủ tiếng xấu thậm chí trách nhiệm tất cả đều là phương hành ánh thay lời khác mà nói lữ tiêu giao giết người nhưng mà sự tình tác tội Trường Sinh Kiếm lại do Phương Hành gánh, mà những đồ vật thương lượng xong kia, mặc dù lúc ấy nói nhẹ nhõm, cũng có khế ước, nhưng ngoại trừ song phương vì đối phó Trường Sinh Kiếm, ở trong đó trọng yếu nhất là Phương Hành cần chủ động gánh tất cả hậu quả, không được ở sau đó chờ mặt không nhận, ném trách nhiệm lên người lữ tiểu giáo. Đương nhiên, tiền đề ký khế ước ở chỗ này, chân linh của Phương Hành ngoại ma trong thánh, căn bản là không sợ phản phệ, mà bây giờ dựa theo ước định chính là thời điểm phương hành động thủ, phương hành cũng thực sự động thủ, hoặc nói là động cùng. hắn không có bay thần vào trong cốt chém giết mà là kéo lạc thần cung pháp nhãn mở ra, ngàn dặm như ở trước mắt. âm dương thần ma dám vận chuyển giữa không trùng các đạo cấm chế thậm chí địa phương có sóng linh, có sóng linh khí, tất cả ở trong tầm mắt. cuối cùng ma tướng ba đầu sáu tay hiện hóa, bị tâm có tâm có ma nhãn thăm thẩm phát sáng, phá hư trảm định. Tu sĩ trường xuyên kiếm ẩn nấp trong hư không đều hiện thần Sư một tiếng Một viên phù thạch bắn ra ngoài Thẳng tới kiếm sĩ trường xuyên kiếm ở trước mặt đứa tiêu dao. Anh một tiếng Tên tu sĩ trường xuyên kiếm kia Thực lực cũng bất phàm, Không kém khương lăng hư Thậm chí còn hơn Ở trong trường xuyên kiếm hắn đeo mặt nạ quỷ Không nhận ra là ai Người nào cũng có biết thân phận thực sự quán Hơn nữa thời điểm hắn tới gặp đứa tiêu dao, Hắn cũng xin lòng đề phòng Sau khi đến thì liền che dấu tung tích thật lâu Chính là vì có thể dò xét xung quanh Có phải đại trận cấm chế Thậm chí nhân thủ mai phục hay là không Sau khi xác định an toàn Thì mới lòng hiện thân gặp lữ tiêu giáo Hắn thấy Mình đã là cực kỳ cẩn thận Lại không nghĩ rằng sẽ gặp đà thần cung của phương hành Đà thần cung Đánh xa vô địch Chỉ nghe một trận âm thanh phá không truyền tới Người này phản ứng cực nhanh trường xin kiếm một trong ngực ra khỏi vỏ, Phá không rời đi Vậy mà ở trong mắt. Tinh chuẩn đụng tới phù thạch, cả hai ở cái thánh 30 trường, va chạm, sau đó chỉ thấy khói đen quẩn quẩn từ không trung bạo tán ra, ở trong chốc thách. Hiện đầy hư không, đưa tay không thấy nằm ngón tay. Càng kinh khủng là, ở trong khói đen có độc, cho dù dùng tu vi quán, người một kia thì cũng nhất thời tróng váng. Phù thạch là từ trong cơ thể hồng hoang duy trùng lấy ra, trùng tộc khác biệt, tính chất của phù thạch cũng khác biệt. Viên phù thạch này là của loại có độc. Loại phù thạch này vận dụng xào rượu, mỗi một viên đều có thể đạt tới hiệu quả khác nhau. Đương nhiên nói rất mất mặt, phương hành hoàn toàn không có nghiên cứu qua hiệu quả đặc biệt của phù thạch, bắn ra lại khói độc. Ngay cả phương hành cũng kinh ngạc, bất quá sau đó cười to. Loại khói độc này ở dưới pháp nhãn, âm dương thần ma giám và ma nhãn của ma tướng hoàn toàn không trở ngại được hắn. Ngược lại rõ ràng thấy được sau khi khói độc tung bay, nhân bã của trường sinh kiếm và lưỡi tiêu dao đều thất kinh, cực kỳ hỗn loạn. <cười> Hắn vui vẻ, cười lớn Lại kéo ná cao su Một viên phù thạch bay ra ngoài Sư một tiếng Tên tù sĩ Trường sinh kiếm kia thích không ổn Lập tức trốn vào không trung Nhưng mà không nghĩ tới Viên phù thạch kia lại thành đình bắn tới Giới dự kinh hãi, huy kiếm chấm thẳng Nhưng đã không kịp Viên phù thạch kia trực tiếp nổ tung ở trên người hắn kia chấp màu đen giống như là hắc xà du tàu Giống như là một chiếc kèn lớn Bao phủ hắn ở bên trong Người này thê thảm giống to Trong thanh âm tràn ngập không cam lòng, cực ép vận chuyển hết thầy pháp lực, ý đồ ngăn cản lực lượng này. Chỉ tiếc, phù thạch chính là phù thạch. Bị phù thạch đánh trúng, hoặc cận thân đổ tung, tựa như là nhận lấy một kích toàn lực của Nguyên Anh Cảnh. Bọn họ là quái thai chạm ngã cảnh, dù thực lực siêu quần, nhưng lại có mấy người nhục thân mạnh đến có thể ngạnh kháng loại tổn thương này. Tiếp chấp màu đen quanh quần, nhục thân vỡ nát, hóa thành cho bụi một đạo tử không biết là thiên kiêu của môn phái nào, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, mặt không đổi, thần hồn triệt để tiêu tán. Hôm nay để các ngươi mở mang kiến thức, bản lãnh bắn đá cao su của tiểu gia luyện thành từ nhỏ. Mà lúc này phương hành căn bản không ngừng, ở trong tầm mắt quán xuất hiện tu sĩ trường sinh kiếm cũng không chỉ một người kia. Trong hư không, trên ngọn núi gần đó, thậm chí còn bao gồm cả trên núi hắn ẩn thân này, đều ẩn tàng thiết khách của trường sinh kiếm, số lượng không dưới 30 người chỉ là thực lực hơi thấp hơn đám người khương lâm hư mà thôi. lúc này nếu như đã xuất thủ, vậy sẽ không khách khí, phi thân lên, siêu siêu bắn ra bốn phương, uy phong vô địch.